chương hai trăm hai mươi một toàn văn hoàn rất nhiều năm về sau có thể là bảy tám mươi năm cũng có thể có thể là trăm năm về sau thời gian cực nhanh cố nhân không ở bằng hữu không ở từng bị che giấu bị chọc chúng tuyệt mật đẳng cấp hồ sơ thông tin chuyển lên màn huỳnh quang bọn họ cùng chúng nó thân ảnh tên xuất hiện tại một cái lại một cái bản ghi chép chung xuất hiện tại công h â n danh t i ế p trong đó là kỳ tích là thủ hộ dân chúng trị an chiến sĩ chúng nó hành tàu ở trong nguy hiểm cùng hợp tác sống còn là đắp nạn hòa bình vệ sĩ là hậu nhân cũng hẳn là nhớ ký liệt sĩ những truyền thuyết kia loại câu chuyện khởi nguyên tại núi thúy liên khởi nguyên tại một cái đặc thù mẹo ba tư nàng phổ thông lại không phổ thông nàng lấy m è o thân phận sáng tạo ra một cái lại một cái kỳ tích nàng bị tuyên khắc vào theo thời gian cuối cùng biến thành trong truyền thuyết câu chuyện nhân vật chính sự tích về nàng bị nghiên cứu bị truyền t ố n g bị kể ra xinh đẹp m è o ba tư cũng thành như thần tồn tại nàng thông minh vô địch nàng duệ không thể đỡ một cái lại một cái tác giả dưới ngòi bút bạch thiếu chính là rừng rậm v u a loại tồn tại mọi người l i ề u mạng ở trên người nàng chụp đủ loại ca ngợi từ ngữ nàng cơ chí hưng mãnh nàng thông minh già hoạt giống như hết thệ tất cả ca ngợi từ ngữ đều chụp ở con mẹo này trên người bạch hạ hạ tiến vào núi thúy liên căn cứ sau sự tình đều có dấu vết có thể theo từng kiện chuyện cứu người dấu vết tồn tại hồ sơ trong hồ sơ trong không chỉ có tiểu tiểu mèo ba tư còn có thường xuyên lừa gạt nhị chân thú rừng rậm mánh hổ cùng nhị chân thú liên hợp bồi giữa ngắt con xâm lâm lang cùng kim điêu nhóm có trước đây chưa từng gặp có thể nói cự không bá thể hình hai cái cự mãng có thông minh thân sĩ bị an bài đặc thù học tập thậm chí viết xuống triết học văn chương hồ ly chúng nó thần bí đáp nạn niên đại đó truyền kỳ đội ngũ hoàn thành rất nhiều không thể tưởng tượng nhiệm vụ bọn họ sáng tạo đặc thù đội ngũ bây giờ còn đang rất nhiều động vật học ra bạn trên mạng phát huy không thể tưởng tượng nổi sức tưởng tượng miêu tả năm đó bạch thiếu đem rừng rậm sinh hoạt bọn họ cảm thấy con mèo sẽ ở quảng mộ nguyên thủy rừng rậm bên trong như cá gặp nước nàng chỉ huy rực rỡ m a n h hổ cùng cự mãng thậm chí là voi tại trong cây cối bá đạo vô cùng uy vũ cực kỳ nghĩ một chút đều x o á y chết ta thích gà cựu a a núi thúy liên nhà bảo tàng thả ra năm đó ghi hình mặc cây trang đeo c ả dạ v ặ hồng hồ ly qua cho ta các ngươi không cảm thấy sẽ tự hỏi triết học hồ ly rất đáng sợ sao động vật đều học được suy nghĩ muốn chúng ta làm gì b nhìn nhìn run run, run, ạ người trên n m ạ t ở biến g thành m è o có thể làm nhiều chuyện như vậy sao người phổ thông một cái ta nhìn xem chính là nay biên kịch bôi đen chúng ta bạch bạch kháng nghị đây là đối công hơn mèo mèo b ô i đen mạnh liệt yêu cầu cải kịch tỉnh đại gia cùng một chỗ đi làm cho bọn họ lập tức cải kịch tỉnh chúng ta bạch bạch có thể gọi bách thú chọn tay buôn ma túy mới không phải kia chỉ dọa đến tiểu nhát gan mèo đâu Đối, động mèo mèo đặc tại xã hội loài người. nhiều núi liên biết, núi hiện truyền truyền Thực rất nhiều về núi thúy liên những động vật truyền truyền truyền từng xuất rất thù câu chuyện, lưu sau lưu câu chuyện. quá về không những chúng, cũng Chúng nó ngọn con kỳ kỳ mèo mèo mèo mèo m chỉ xã Bảy tám chỉ lông xù từ trên sườn núi lăn xuống đến liệu diễu đi hỏi đầm lầy r ù a đen hình thể kinh khủng r ù a lục hành trầm c h ậ p dơ lên đầu nó hoạt động tứ chi thân thể trầm tiến đầm lầy đi không được chạy mang s ắ t tử dám chạy liền ă n ngươi một cái mao nhung hổ con cũng chạy tới phát ra tiếng gầm g ừ lại l à n lại thanh mạng khí ngược lại hiện ra ba phần đáng yêu hổ tử tử xuất hiện liệu diễu tiểu mao mượt mà di chạy lùi lên thụ có nhanh chóng khoan thành động né tránh hổ con bức động bước chân nên ngang bày vương giả k h u ấ cách nói mau lão quy được rồi nói có thể vất quá các người này đó bắt con về sau không cần tùy tùy tiện tiện đi ta chỗ này chạy lao quy lớn tuổi giấc ngủ chất lượng không tốt con m ẹ o kia a ta vô tình thấy qua một hai hồi chưa có tiếp xúc qua nó nhiều năm lấn n á tại vùng ngập nước đầm lầy phụ cận cũng liền gần nhất tưởng đổi cái chỗ kết quả vừa vạn bị này đó bắt con bắt đến chuyện năm đó ta có thể cho các ngươi nói một câu cơ hồ lao thành tinh to lớn rồi lục hành trầm trầm hoạt động thân thể nhớ lại từ trước lúc ấy nó cách bạch hạ hạ hoạt động khu vực rất xa nhưng là như cũ nghe nói qua bạch hạ hạ trong rừng rậm những động vật mỗi người đều có địa bàn mỗi người đều có sự tình mỗi cái mùa mỗi cái ngày đêm những động vật đều có chính mình muốn làm sự tỉnh đại gia hỏa từng người bận bịu i từng người chưa từng có đánh vỡ qua hoàn cảnh này n g h è o đến sau khắp rừng rậm những động vật đều vui vẻ đứng lên bạch hạ hạ lúc ấy tại núi thúy liên trong địa vị thật đúng là bạo hỏa đến thực điểm đỉnh lưu cấp bậc động vật đặc biệt có để tài độ chỉ cần cùng nàng dính lên chút bên cạnh sự tỉnh luôn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng truyền bá đến khắp rừng rậm bởi vì tất cả mọi người tò mò bạch hạ, hạ trước hết gợi ra mặt các động vật chú ý hay là bởi vì nàng khắp nơi tán loạn siêu thoát quy luật tự nhiên vẫn còn sống bản lĩnh. năm đó nghe được chân thật nhất thật sự tình vùng núi thiên không chắc mây mưa biến đạo nhất làm cho người ta bất ngờ không t i ệ phòng bạch hạ hạ là như vậy một cái rông t ố nảy ra trong đêm đột ngột biến thành thiên nhiên chuỗi thực vật nhất v ọ n g luận một cái mèo ba tư tại nguyên thủy rừng rậm sống s ó t có thể tính đáng thương bạch hạ hạ sẽ không hoang dã cầu sinh sẽ không đánh lửa cũng sẽ không phân biệt nấm nàng đói bụng hơn hai ngày trong bụng nhỏ trống trơn bụng đói k ê u vang có thể thật là ông trời đều nhìn không được trên trời rơi xuống sóc tiểu thu đưa ấm áp nàng rơi vào tiểu thu quả h ạ c kho hàng nhỏ con mèo vung đũa ngô n g i ế n vừa ăn đối mặt ôm tam viên đại quả hạch hai mắt đ ấ m lệ v ô n g v ô n g sóc tiểu thu nàng bị người bị hại bắt giữ tại chỗ tiểu bạch đồng chí phát huy sinh viên tam tức không lạ m i ệ n g lưỡi lừa dối tiểu thu mang nốc mèo mèo cùng nhau hái quả quả nàng cứ như vậy theo một đám tiểu tiểu sóc nhóm ở trong núi hạ trại xung q u a miễn cưỡng sống sót người sống chính là d à y vỏ mèo sống cũng phải d à y vỏ khắc vào gen trong tham ăn thuộc tính lệnh bạch hạ hạ khó có thể chịu được mỗi ngày cắn quả hạch gian n a n này nàng nhiều lần quan sát sau bắt đầu tức giận phấn đấu rốt cuộc quyết định bước ra tân thủ thôn bước ra tân thủ thôn ngày thứ hai nàng bị lang vương sơn giã phát hiện trở thành đồ ăn điên c u ồ n g đuổi theo ba dảm đất sơn giã nhìn tiểu tặc mắt mèo tỏa sáng quyết định đem người này mang về cho lão bà bữa ăn ngon mở đầu đuổi theo bạch hạ hạ hai dảm đất cho tiểu bạch đồng chí tức giận đến tại chỗ cho người này nhớ quyển vợ nhỏ nhi tính toán quay đầu trả thù hắn đánh không lại ngươi ta liền ký con trai của ngươi trên đầu sơn giã tựa hồ nhìn thấu mèo tương lai muốn bắt nạt chết chính mình tiềm chất phẫn nộ lại đuổi theo nàng một dảm đất cuối cùng tiểu bạch đồng chí ngã chó an p h n lấy mông trạm đất tư thế ngã vào thọ tiểu bằng hữu động của trong thành công né tránh sơn giã tr nàng nhớ kỹ sơn giã trên đầu n h ấ t nhún g tiểu hoàng bao hơn nữa sau này ám chọc chọc mang thủ thành công giáo hội sơn giã nhi tử cậu gọi cơ hội vĩnh viễn lưu cho có chuẩn bị mèo mèo mèo mèo đã trải qua lần này sinh tử cục về sau ám chọc chọc quan sát bầy sói tại bầy sói trải qua chém giết vài đầu sói bị thương nghiêm trọng tùy thời tùy chỗ đều sẽ xong đời thời điểm tiểu bạch đồng chí chân đạp tường vân tiêu hết ngậm dược thảo đến thông minh mèo xa xa bỏ lại dược thảo nói cho bọn hắn biết phương pháp sử dụng ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ m ư ơ i thân thể tố chất cường hãn sói rất quan g u y hiểm nhất thời、điểm. bầy sói vượt qua gian nan nhất thời điểm bạch hạ hạ đạt được danh hiệu sói đại phu thành công thu hoạch bầy sói hữu nghị nàng chậm rãi đi cọ bầy sói đồ ăn cho sói nhóm đều khởi danh tự giáo hội sói chúng nó tránh né nhị chân thú càng b ấ y giáo chúng nó tránh né nhị chân thú càng tốt bảo hộ tự thân chậm rãi theo bầy sói mèo n ổ i danh nàng làm một cái có bầy sói bảo hộ đặc thù mèo mèo nổi tiếng g ầ n xa đắc ý bạ hạ công lược sói sói thành công quyết định tiến thêm một bước kế tiếp nàng dùng thịt nướng thông đồng vẫn là mụ, mụ tâm can bảo hộ tề hoa đuôi vang muốn từ nhỏ bồi dưỡng tuy rằng con này đu đáng yêu mềm manh dễ gạt bạch hạ hạ rất thỏa mãn a các ngươi hỏi ta là thế nào thông đồng đại mãn g này thật là rất đơn giản bạch hạ hạ chứng trạc đ à n g h o à n g mặt chỉ cần ngươi có thể gặp phải mãng x à là lông tơ khống liền tốt không biện pháp mèo mèo thiên sinh lệch ấ t lớn thật xinh đẹp đáng yêu mặt mèo hoàn toàn chọc c h ú n g đại mãng manh điểm ngọn núi lông xù nhiều như vậy đại mãng cố tình chính là thích nàng đâu bạch hạ, hạ thở dài nay sóng bản cung lấy sùng phi kịch bản ta tưởng dựa vào thực lực ôm đùi vàng được mãng mãng cố tình không cho ta cơ hội này mèo mèo liếm cầu không có đất dụng võ lạo bị kim tiền báo truy được thượng thiên không đường xuống đất không cửa cuối cùng hoảng sợ chạy bừa chạy vào ấm áp linh xà cốc cuối cùng thăng cấp ông đùi quý phi mèo mèo tỏ vẻ nàng được nông nô nổi dậy đem ca sướng có được tam điệu đùi vàng bảo bảo hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang giết hồi h ă hộ cầm ý h o à n hương đem ỉ vào hình thể đại liền quát tháo kim tiền báo truy được thượng thiên không đường xuống đất không cửa nàng còn đặc biệt tổn hại đem báo, báo tạp nham bích liền một cái cái mông to lộ bên ngoài tròn ba thiên không biện pháp đúc ních cho kim tiền báo tức dẫn đến mũi bốc hơi chỉ có thể nhìn mỗ một con mèo nhảy bốc hơi chỉ mèo mèo đặc biệt sầu b i nói ta chân ngắn chạy không nhanh ngươi vắt ta chạy nhanh a phi liên ngươi này tiểu chân ngắn đ à o mệnh thời điểm chạy rất nhanh nha mèo mèo sẽ câu đáp đùi vàng một cái lại một cái duy nhất một cái chủ động đưa lên cửa a cựu rất tà hồ nó tích cực chủ động cho mèo mèo thông đồng chính là trong óc mười vạn câu hỏi vì sao quá nhiều còn muốn cho mèo mèo làm công miễn phí đương trợ giáo vừa thấy chính là chỉ thông minh hồ thông minh mèo mới không cần cùng thông minh hồ cùng một chỗ dễ dàng họa tờ lủ bị so đi xuống hạ hạ một lần bị a cựu hỏi khắp nơi trốn rất tưởng đến một hồi dài dài ngủ đông Thân kỳ mèo mèo trung thực bằng hữu tiểu thu nói như thế người nói h ư u nói vượng h ổ con rất sinh khí con mèo nhỏ rất lợi hại mới không phải người nói như vậy lừa bịp con bắt nạt báo tử không phải tốt thú thú chúng nó biết b ạ c h hạ hạ bảo hộ núi thúy liên không bị xấu nhị chân thú xâm nhập nhường tất cả mọi người có thể càng tốt sinh tồn đặc biệt lợi hại trước tổng có nhị chân thú hội vào núi cào chúng nó ra h ổ đều là mèo con mèo hỗ trợ n g ă n lại mèo mèo rất lợi hại lao quy nghiêm tốt mặt ta từ nàng bằng hữu tốt nhất miệ biết là thật sự con dùng nó rất nhiều đồ ăn đâu đây là nó mua được trực tiếp tin tức lúc trước nghe còn rất mới mẻ cảm thấy đặc biệt có ý tứ tuyệt đối là thật sự giả ngươi nói chính là giả không cho phép ngươi nói trắng ra bạch nói xấu h ổ con hung dữ giống những k i a cái dọa chạy ám chọc chọc nghe lén lông xù nhóm cũng ngoi đầu lên nói thầm khẳng định giả đối nó nói b ậ y còn chưa có ta mụ mụ nói câu chuyện có ý tứ bạch bạch khá tốt nhường chúng ta quạ đen đều có đất phương nghỉ ngơi mới không phải nó nói như vậy ừ r u a đen nói dối không để ý tới nó lao quy nhìn theo tức giận h ổ con lợi hại xem những tia cái tiểu mao nhung nhung nhóm chạy đi lắc lư lắc lư rồi đầu chẳng lẽ ta thật sự nhớ lộn thời gian lâu lắm nó ký ức xảy ra sự cố không có khả năng a con mèo kiên là tiểu t ể t ử môn miệng nói như vậy lợi hại với vũ mà không phải giống nó nói như vậy nó không có bị truy được tẻ h ra quần khắp nơi ông đuổi trở về liền diêu võ dương a i không có ghi thủ tìm bắt nạt qua nó thú thú báo thủ không phải như thế sao lão quy hoài nghi rủa sinh nhập vào trong nước cố gắng nhớ lại muốn xác định ký ức có hay không có có sai lầm ai có thể thật là ta nhớ lộn đi nghiên kỷ quá lớn đầu không dùng tốt đây lão quy thân ảnh lay động rùa đen đầu chậm rãi đi xa trong cây cối chạy nhanh lông sủ nhóm cũng đã biến mất thanh lâm thúy trúc có cây xôn xê như cũ từng chạy nhanh ở trong này nhị chân thú cùng những động vật thành câu chuyện chung nhân vật chính chúng nó cũng thành trong truyền thuyết mẹo cùng hồ ly cùng hồ cùng sói cùng ưng cùng chim cùng nhị chân thú nhóm